các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người ta không có muốn mập như cậu đâu vịnh hân cúi đầu nhìn cơ thể mình cô rất mập sâu a vũ nói cô không mập mà nhưng khi cô quay đầu nhìn hai chân thon dài con đối của từ bội vĩ thì nhất thời lại thấy chân mình rất to nhưng mà hồng cung huệ tiếp tục nói ngoại hình không quá quan trọng có người trang điểm đẹp đẽ cũng chẳng để làm gì người ta không thích ả thì vẫn không thích ả mà thôi so với bộ dạng khó coi của cô thì còn đỡ hơn nhiều từ bội vĩ hừ lạnh một tiếng. không ngờ cô cũng có dũng khí nhận quyết điểm đó chứ. hồng quân hòa bình tĩnh phân tích. các cậu đừng như vậy mà. bình hân lên tiếng. ngăn các cô công kích nhau. từ lần họ chăm chọc khiêu khích nhau trên đường, cứ mỗi lần va chạm mặt là hai người lại cãi nhau. hai người đồng thời hừ một tiếng, không nói nữa. bình hân thở dài, cầm ly nước cam trên bàn uống một hớp. tiểu vĩ cậu uống gì không để mình đi lấy cho. từ bội vĩ ngẩng đầu liếc cô. Nước cam là được rồi Nước cam là A Vũ làm cho Vịnh Hân Quân Huệ Vịnh Hân vội vàng ngắt lời cô Để cô không chăm chọc gì thêm nữa Có lẽ cô không nên để họ chạm mặt nhau mới phải Mời đi lấy nước cam sẽ quay lại ngay Vịnh Hân vừa đi khỏi Từ bội vĩ liền nói với Hồng Quân Huệ Tôi không muốn để mắt đến cô Cô tốt nhất cũng đừng làm phiền tôi Hồng Quân Huệ mỉm cười nói Sao tôi nói không đúng sao Vì tôi nói trúng tim đen của cô Nên cô mới hoảng sợ thì có Tôi không có gì phải sợ Từ bội vĩ nhớ mày, tôi nói cho cô biết, anh A Vũ không thể nào thích cô, tôi khuyên cô đừng phí công nữa, sẽ chẳng được gì đâu. Đây là chuyện của tôi, ai cần cô quan tâm? Từ bội vĩ kinh thường nhìn Hồng Quân Hòa. Nực cười, tôi mà cần quan tâm đến cô à, tỉnh lại đi, cô nghĩ cô là ai vậy? Hồng Quân Huệ liếc cô một cái, tôi chẳng thèm, cô hư lạnh một tiếng, dời mắt tiếp tục đọc truyện tranh. Từ bồi vị cũng không thèm để ý đến hồng quân họa nữa. Cô cảm thấy mình không làm gì sai. Mỗi người đều có quyền theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Cô thích lương hàng vũ nên muốn ở bên anh. Chuyện này rất bình thường. Về phần Vịnh Hân, cô muốn cạnh tranh công bằng, dựa vào thực lực với cô nàng. Vịnh Hân vào bếp thì thấy dì Lâm đang làm sandwich và sushi. Ba, để con phụ ba. Cô lấy miếng trong biển. Con không cần phụ ba đâu. Ba cũng, cũng đâu phải việc gì quá sức. Một mình bà làm là được rồi. Con đi lên chơi với các bạn đi Bà múc cơm cho bà cuộn chút Vì bé hôm nay rất oi bức nên bà muốn làm thức ăn thanh đạm một chút Tí nữa thì con quên mất nước cam Vịnh Hân đi đến trước tủ lạnh Lấy ra bình nước trái cây rót đầy một ly Mỗi ngày A Vũ sẽ làm một bình lớn nước cam bỏ vào tủ lạnh Để tiền cho cô uống lúc nào cũng được Bà ơi Có đột nhiên nhớ đến một chuyện Lần trước ở bệnh viện bà kể chuyện mẹ con và chú Lương Mà mới kể có một nửa Vẫn chưa nói xong Dì Lâm ngần tay Con muốn biết cái gì Bình Hân cầm ly nước Thông thả đi đến trước bàn ăn Con cũng không biết Dì cũng được ạ Cô nhớ rõ Trước khi rất lâu Bà từng nói mẹ đã quen cha khi đi làm Không lâu sau đó thì hai người kết hôn Mẹ và cha con là tình yêu sát đánh ạ Không phải Vậy sao họ lại vội vã kết hôn như vậy Điều này khiến người ta rất khó hiểu Dì Lâm đặt dư leo và cụ cải đỏ lên lớp cơm Suy nghĩ nên trả lời như thế nào Vì mẹ con muốn để một người từ bỏ bà ấy Người nào ạ Cô ngồi xuống ghế tò mò nói Khi đó trừ cha ra Thì còn có người khác theo đuổi mẹ con sao Dì Lâm hơi chần chừ rồi gật đầu Cũng không thể gọi là theo đuổi Người đàn ông kia đã quen biết mẹ con rất lâu rồi Nhưng ông ấy chưa bao giờ thổ lộ Mãi đến khi cha con xuất hiện Thì ông ấy mới có nói cho mẹ con biết bình Hân trợn tròn mắt Đầu óc trống rỗng Cả người ngây ra Phút chốc cô mới dùng giọng nghi hoặc hỏi Người đó là chú Lương Dì Lâm không đáp Vẫn chuyên tâm làm sushi Vịnh Hân cũng không hỏi nữa Chỉ chăm chú nhìn miếng rong biển trong tay Thì ra chú Lương thích mẹ Như vậy chú Lương và dì Dương ly hôn là vì mẹ cô sao Cô nhớ trước kia dì Lâm từng nói Dì Dương không thích cô là vì cô giống mẹ Nên bà ấy mới bất mạng với cô Nếu thật như vậy thì Thì sao vậy Cô, đ... cô đang nghĩ gì Dì Lâm thấy cô ngồi im không nói gì Không khỏi lo lắng Vì sao chú Lương muốn ly hôn với dì Dương về bà Cô hỏi Là Nguyệt Đồng đề nghị không phải chú Lương của con Chị Lâm đem những miếng sushi làm xong bày trên đĩa Con lên với các bạn đi Bà làm xong rồi Vịnh Hân còn chuyện muốn hỏi Nhưng cuối cùng lại im lặng Chị nói dạ Cô bu miếng trong miệng trong tay ra Cầm ly nước cam đi ra ngoài Vẽ mặt hơi đờ ra Chị Lâm lắc đầu thở dài Chuyện gì đến thì sẽ đến Nói nhiều thì cũng không có ý nghĩa gì ta chỉ muốn Vịnh Hân hiểu rõ tình cảm mà cô dành cho Hàn Vũ, chứ không muốn chút phiền não cho cô. Vịnh Hân đi lên lâu, có chút không yên lòng. Cô ngồi trước bàn học, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nặng trĩu. Một lát sau, Quân Hoè bỏ cuốn truyện tranh trên. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net